các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khỏi thân cây đã vội vàng hỏi. Người mới đến cũng mặc nguyên một bộ đồ đen tương tự, đều có mũ trùm đầu che kín cả khuôn mặt. Đêm tối lại mặc đồ đen và gặp mặt nơi vắng vẻ, không cần phải ở tận nơi cũng có thể đoán được hai kẻ này đang có âm mưu những việc mờ ám. Thế nào có lấy được tập tài liệu cần thiết hay không? Người mới đến liền hỏi trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Không lấy được, không biết là chúng cần ở đâu cả. Em đã lật tung mọi ngõ ngách địa bà không thể tìm thấy. Ngai mặc đồ đen đấm một cái thật mạnh vào thân cây ở bên cạnh, hàm răng của gã nghiến vào nhau rít lên từng hồi ghê sợ. Ngai mặc đồ đen đối diện thấy vậy thì vội lui lại vài bước, rõ ràng đang sợ hãi trước thái độ và hành động của người đối diện. "Nghe cũng phải thôi." Khi mục đích chính không thể đạt được thì sự bực tức bộc phát cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng nhìn cách xả giận của gã mặc đồ đen này thì cũng đủ biết tập tài liệu đó quan trọng như thế nào. Ánh mắt của gã trở nên sắc bén đến đáng sợ, bàn tay của gã chật lại từng chứng như cả năm ngón tay cắm ngập vào da thịt. Gã rít lên từng hồi gây sợ. Cái gì mà ta muốn mà không thuộc về tao thì người khác cũng đừng hòng mà có cả người của gã run lên vì tức giận, người áo đen đối diện vội chạy lại ôm chầm lấy gã, như lần để xoa dịu đi cơn giận dữ ở trong người. Người áo đen kia dùng đôi tay mềm mại ôm lấy đầu của gã, dịu dàng vuốt đôi gò má, rồi nắm lấy tay của gã đặt vào vòng eo của mình. Khẽ gục mặt vào ngực của đối phương rừ nhỏ nhẹ. Anh đừng làm em sợ, rồi hai ta sẽ có được cái mà chúng ta muốn. Không biết có phải vì câu nói đó hay không mà cơn giận trong người của gã dần dịu đi. Gã từ từ đẩy người kia nằm một nụ cười danh mãnh rồi gã nói: "Nếu như đã như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này sớm hơn dự định, đã không có được thì phải hủy, phải diệt nó. Em nghe theo anh." Người áo đen nói xong thì gục đầu vào ngực gã áo đen, nũng nịu như là lâu lắm chưa được gặp vừa rũi đầu vào ngực, vừa chốt tay vào thân thể cơ bắp của gã áo đen, vừa mơn trớn vừa thò thề. Khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp nhau, mà cứ đứng phổng ra như vậy, bộ không thương người ta sao? Chẳng bù cho những lần trước cứ như là con hổ đói chỉ trực chờ mà cắn xé em thôi. Người áo đen vừa nói vừa đưa tay đấm lên cái ngực của gã áo đen ra bộ hờn dỗi. Hôm nay không được đâu em, trong nhà đang còn khách. Nếu bị phát hiện thì kế hoạch coi như là đổ sông đổ biển Em chịu khó đợi đi Xong xuôi anh và em thà hồ Không còn ai cản trở chúng ta phát tài cả Gã áo đen nói xong thì đặt một nụ hôn lên môi của người áo đen kia Như là thể bù đắp cho lần gặp gỡ vụn trộm để chống vánh Trần gã nhớ ra điều gì đó gã vội hỏi Khi em đi ra đây có ai nhìn thấy không? Người áo đen kia đang nhắm nghiện mắt trong lồng ngực cổ gã thì trợt tỉnh dậy vì câu nói bất ngờ. Không anh, mà sao anh hỏi vậy? Trong nhà có quá nhiều người, lại có cả người được thuê vì giúp cổ bàn, để phỏng vấn hơn tránh sự việc không cần thiết. Gã nói một mạnh rồi thầm nghĩ, nếu không cẩn thận thì những gì chuẩn bị sẽ xôi hỏng bỏng không. Kế hoạch khi trước chưa thành công thì không thể tin được bất cứ một ai. Không còn nhiều thời gian nữa, anh và em cần bàn lại kế hoạch một lần nữa cho Chu Toàn. Chính vì phải thực hiện sớm hơn dự định, cho nên càng không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra cả. Gã nói một cách chỉnh trọng rồi cả hai ngồi xuống, rồi bắt đầu bàn tính lại kế hoạch. Chẳng ai có thể ngờ sau đêm ngày hôm nay, tại căn biệt thự này một thảm kịch kinh hoàng đẫm máu bắt đầu, một tội ác kinh hoàng sẽ xảy đến. Trong khoảng sân rộng lớn trước ngôi biệt thự, tiệc cũng đã dần tàn. Từng bàn từng bàn ngổn ngang nào là chai rượu, nào là thức ăn thừa. Những người được ông Thọ thuê dọn dẹp và xử lý đồ đã bắt đầu rục rịch làm công việc của họ. Khách cửa đã về thưa, Thành cũng bước với đoàn khách quý của bố mình đến để tiễn họ ra ngoài ngõ. Hôm nay gia đình cháu thật là vinh dự khi mà được các bác qua dự tiệc vì gia đình. Có gì không phải thì mong các bác bỏ qua cho ạ cành cúi đầu một cái thật sâu để thể hiện sự biết ơn và tôn trọng. Cái thằng này, bạc vị bố mày là chú bạn bè thân thiết đừng có khách sáo quá. Lão Thỏ có được đứa con vừa lễ phép vừa hiếu thảo như mày á là lão sướng nhất rồi đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net